Cánh chim bạc chó Chương 2 Những ngày cuối thu Mưa gió sụp sùi Thu đi bộ đã được bãi bỏ Mỗi ngày hai buổi đi trên chiếc xe buýt Phải đối phó với đám đàn ông Luôn đụng chạm Để ngây ngất tâm tình Rồi đêm bị xáo trộn Chẳng còn phút nào nghỉ ngơi Mùa đông đã đến Do bất bắt đầu đe dọa ngoài sông cửa Đưa vào nhà Nhà tôi vẫn đâu hoàng đó trong khi cần phải sửa lại nóc nhà dự trữ thêm củi để sưởi ấm gió tha hồ thổi luồng qua cửa mỏng mưa điềm nhiên rơi trên sàn nhà và cả nóc mùng của tôi tôi còn lo lắng tìm chỗ làm thêm cha từ sau đêm ấy bỗng dưng đổi khác cả ngày ông ngồi góc nhà sầm mặt như một triết nhân đang suy nghĩ sự đời tôi chẳng biết ông có tìm được một triết thuyết nào không nhưng rượu ông cũng không uống nhiều hơn Và cũng hay nhìn tôi dò xét Mỗi khi tôi ra khỏi nhà Có lần ông bảo tôi Đi học mau về sớm Tao không muốn mày cặp kè với bạn trai diệu phố Thật ra tôi có bao giờ diệu phố với ai đâu ôm bằng cấp để tìm chỗ dạy kèm Người chủ nhà sau khi nghe tên tôi Đã lạnh lùng từ chối Tôi không thể nhận cô vào dạy con tôi được Cô cũng biết đấy Trẻ con dễ nhiễm thói hư thật xấu Thật khổ Không kiếm được việc làm mà còn lãnh thêm mấy câu sổ xin. Tôi hết hy vọng trở thành nhà sư phạm. Đành xây sang ngành thương mại làm ở cửa hiệu bắn qua. Được hai buổi đã phải thua diệt. Lý do những kẻ sàm sợ quá nhiều trên cõi đời này. Tôi không biết tại sao người ta lại vô lễ với tôi như vậy. Có phải từ chỗ xuất thân của tôi mà ra. Hứa Kim vẫn năng lui tới. Dì Hoa nhờ hắn giúp vốn hùng hạp làm ăn. Nên mỗi lần lão tới đều bắt tôi ra ngoài tiếp chuyện. Tôi không muốn nôn ọe Khi thấy bộ mặt tạ khí của lão Nên thường viện cớ để vắng mặt Vì hoa giận mất cha Là tôi đi chơi với trai Cha lại quát tháo âm ĩ. Tao không muốn mày giao lưu với bọn thượng lưu giả nghĩa đó nghe chưa Thượng lưu giả hiệu Còn cha là hạ lưu chính hiệu Đây là triết thuyết điên cuồng của cha Tôi phải khinh lại kẻ khinh mình Tôi lại bị cha mắng, càng thêm ghét hứa kim. Lão càng lúc càng tỏ ra là con người bụng xỉn, thắt hầu bao rất chặt. Có lần dì qua nhờ mua bàn ghế mới, vì bộ cũ quá lâu đời sắp hư. Lão ngần ngại bảo, nhưng mà Phương Kỳ có thích không? Nếu đích thân yêu cầu tôi sẽ mua, còn không thì thôi. Dì Hoa nói lại với tôi, tôi giận quá cười gằn: con không xin sỏ gì hết, cứ để nguyên bộ bàn ghế cũ đó đi. Phải trời có ngày giấy gãy cho cái thân của gã ngã ngửa ra cho biết coi kỳ kỳ nói như trẻ nít không à con phải biết là nhà đang cần tiền nhưng con không phải là gái làm tiền lại la hét chửi mắng tôi trốn khỏi nhà đi lang thang với trời mưa bay bay so với cảnh nhà bây giờ ngoài trời còn thấy dễ chịu hơn nhiều bội tần cũng không còn kháng khích với tôi nữa sau khi gặp uông khiết anh Tôi thấy ánh mắt của ánh tuyết nhưng muốn tỏ ra cả thế giới biết rằng Uồn khiết anh là của nàng, chỉ có nàng mới xứng đáng với chàng. Bội tần lại không thấy được điều đó. Khiết anh đã nhận lời dạy đàn cho nhóm con gái bạn của tôi. Đến nhà bội tần, tôi gặp bội tần đang ôm đàn tập. Khảy tiếng đàn khừng khừng chối tay, chứng tỏ nó chả có tâm trí luyện tập mà chỉ mơ màng đến vị giáo sư khả ái. Tôi đứng nhìn tần, có thể nó thích học nhạc, Hơn là họa. Giang triết đang dễ một bức tranh màu đen khiết. Bội tần cười. ta quên giang triết rồi. Tao cam đoan với mày. Nếu mày gặp Uông khiết anh, mày sẽ bị hấp hồn ngay. Tôi làm sao mà có thể gặp khiết anh được? Tôi có cùng giai cấp với chàng đâu. Mộng xưa đã tan theo mùa thu. Những hạt phong không còn quay cuồng trong gió. Chỉ có mưa lạnh trên đôi vai gầy và bùm lầy, nhớm bẩn đôi giày cũ củ kỹ của tôi. tôi dựa thân vào gốc cây thì thầm mưa ơi sao tôi cô đơn quá chương ba kỳ ơi sửa soạn lại đằng này với dì chúc con tôi vẫn ngồi im ôm quyển sách biến lời đi đâu vậy dì tới đằng nhà của bà khương lại sòng bài tôi chán ngán con chẳng muốn đi đâu cả dì đi đi Đi một mình không được sao Đâu được Bộ con không biết Con là thần may mắn Mỗi lần có con Là gì hơn lắm Ăn hết Còn vắng con Thì y như là Vì cháy túi Tôi chưa chắc Thì ra con là bùa hộ mệnh của gì Chứ sao Thôi sửa soạn lẽ lên con Trời mưa lạnh thế này Con chẳng muốn đi đâu cả Cồi Sao con cứ hay cãi lời gì hoài vậy Ở nhà Thì có ấm áp gì đâu Dân ở nhà quả lạ chẳng có gì ấm áp lò sưởi lạnh tanh số củi ít ỏi chưa kịp mua thêm đã hết vàng nhà như bắc băng dương tôi ngồi co ro mà nghe tim mình gõ nhịp vị hoa mài cái kéo chịu ý gì tôi đứng lên lấy cái áo khoác dày mặc thêm dài chải sơ lại mái tóc với lấy cuốn sách vị hoa tỏ vẻ không hài lòng còi đó con ăn mặc sơ sài chẳng trang điểm gì hết vậy tôi vuốt tóc thôi gì con đâu có phải đi thi hoa hậu đâu. Dì Hoa ngắt lời, lúc nào cũng giọng nói đó, ai mà thương mày được. Con đã biết điều đó, khỏi cần gì nhắc nhở con. Cha đã bổ ra ngoài quán, nhậu bí tỉ. Chúng tôi đóng cửa rồi bao xe đến nhà hội Khương. Trời thật lạnh, làm da thịt tôi nổi cả gai ốc. Mãi cho đến khi đặt chân vào nhà hội Khương, mới cảm thấy ấm áp đôi chút. Dì Hoa cảm thấy vui sướng, Khi thấy người đàn bà gầy đét bước ra, đó là bà Khương chủ sòng. Kìa quá, lâu quá mới thấy lại chơi đó nghe. Dì Hoa vừa cởi áo ngoài vừa nói, Tôi kẹt quá, à, vừa kiếm được là chạy lên đây ngay, chứ bỏ bà chị làm sao chịu được. Bà Khương niềm nở, vô đi, hôm nay có đủ tài hết, toàn là dân sợp không đó. Nhà bà Khương gồm có một phòng khách nhỏ bên ngoài Bên trong là chỗ chứa bạc Được che bằng tấm bạc màu lục Người ở đâu mà đông thế không biết Đa số là người lạ mặt Những cặp mắt đàn ông Nhìn tôi thật sổ sàng Em út ở đâu ra vậy Bà Khương vội xua tay Đây là người nhà đến chơi Đừng làm con người ta sợ Mấy ông nội à Bây giờ kép phé hay binh sập xám đây Từ bước tới chiếc ghế bành đặt ở gần lò sưởi, cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Mọi người không ai chú ý đến tôi nữa. Họ bắt đầu nhập cuộc. Tiếng cãi cọ văn tục, tiếng chắc lưỡi thất vọng cùng những quân bài quật mạnh xuống, nghe thật chán đời. Ngồi xuống ghế, chống tay vào cầm. Cúi xuống, đọc cuốn sách mở rộng trên đùi. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều. Hơi ấm của lò sưởi làm tôi dễ chịu. Trước mặt tôi là chiếc bàn thấp, chiếc ghế đối diện vẫn còn trống. Trên bàn, ngoài chiếc gạt tàn thuốc thu kịch chẳng có bình hoa hay ấm trà chi cả. Các con bạc vẫn mãi mê hăng máu sắc vạt trong nhà. Không ai quấy rậy tôi cả, sư tử do làm tôi dễ thở hơn. Đột nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày mũi vuông, đồng thời với giọng nói nhã nhặn. Xin lỗi cô, cho tôi ngồi ở chiếc ghế trống này nhé. Bị phá tan sự cô tịch Tôi bực mình chẳng thèm ngói lên Ông cứ tự nhiên Ghế trống Giả lại tôi không phải là chỗ nhà Hắn ngồi xuống ghế Lại một câu hỏi nữa Tôi hút thuốc có làm phiền gì cô không ạ Tôi vẫn thờ ơ trả lời Không có chi Hắn ngồi yên được một lúc Lại lên tiếng Cô có vẻ chăm học quá Tôi rủa thầm cô người nhiều chuyện Nhấn vậy trước mắt có ăn thua gì hắn không chứ Một vật chi đụng vào chân tôi Thì ra con người quấy rầy này Đã duỗi chân Và chạm phải mũi giày của tôi Tôi khó chịu ngước lên Hắn vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra Trái đất trộn quá phải không Rất hân hạnh gặp lại cô Đôi mắt tôi mở to Làm hắn thích thú nên cười tươi Chắc cô chẳng mong gặp lại tôi chút nào gã thanh niên đã gặp hôm nọ Hôm nay Hắn mặc một chiếc áo màu cà phê Quần xám sậm Anh chàng dùng mặc quần áo giản dị vẫn mang phong cách thanh cao Bề bối một cách dễ thương Tôi không khỏi có chút hảo cảm với hắn Nhưng vẫn trả lời Ông đoán không sai ý nghĩa của tôi Hắn cười Dù cô không mong Nhưng chúng ta đã gặp lại rồi Thật bất ngờ Đây là lần đầu tiên tôi theo người bạn đến chơi Nên không biết Cô lại là con nhà họ Khương Tôi nhướng đôi mày công phúc Ai nói với ông Tôi là con nhà hộ khư Lúc nãy tôi đã bảo không phải chỗ nhà mà Thế sao Cô lại ngồi đây coi sách Nơi đây là chỗ đánh bạc Chứ không phải thư viện đâu Mà mang sách tới đọc Tôi vặn hỏi Đến đây không nhất thiết phải là đánh bạc Cũng như ông Sao không giờ đánh bài đi Ngồi đây làm gì Tôi chơi bài rất dở Mà nói chuyện với cô Tôi lại thấy thú vị hơn Tôi lườm hắn một cái Kể ra ngồi ở sòng bạc mà đọc sách Cũng lố bệnh thật Nhưng tôi chẳng biết làm gì Ngồi không mãi cũng buồn Thế sao cô không ở nhà mà đến đây làm gì Tôi đáp gọn Để trốn lạnh Trốn lạnh Dân, vì nhà tôi lạnh lắm Không có lò sưởi ấm như thế này Tôi đành phải tìm đường trốn chứ Hắn nhìn tôi đâm đâm Không ngờ tôi gặp được Một cánh chim thiên di xinh đẹp Giữa nơi này Chim thiên di Ý nghĩ của hắn ngộ nghĩnh thật Gã con trai nói tiếp Nhưng hình như cô cũng chưa thấy Sự ấm áp phải không Không khí nơi đây vẫn lạnh đối với cô Cô vẫn là một cánh chim lạc loại Không thích hợp với chốn phạm tục này Chút nào hết Tôi chớp mắt Ông nghĩ là ông có thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi Qua đôi mắt sao Nhiều người có đôi mắt khó đọc Nhưng mắt cô sáng như pha lê Nhìn người đối diện dễ dàng nhận ra ngay Cô đang cảm thấy lạnh và bất mãn có đúng không Thái độ không thèm nhìn ai của cô Đã chứng minh điều ấy tóm lại Trong cô giống hệt một vị nữ hoàng Mất ngôi, phải lưu vong Gác con trai lạ lùng Tôi thoáng sao xuyến Nhưng lại làm bộ thản nhiên Sức tưởng tượng của ông phong phú quá Chắc ông là một nhà văn vĩ đại có phải không Mặt tôi nó mốc Hắn vẫn cười cô đoán thử tôi giống văn sĩ nào Thường nghe nói các nhà văn thường có nếp sống thiếu vệ sinh hy vọng ông không phải là văn sĩ hắn thở ra rất may là tôi không nằm trong thành phần mà cô dựa lên án nhưng mà cô nên biết các nhà văn lớn thường có nếp sống thật trật tự chẳng có chi đâu mà bê bối cả đâu phải cứ là vĩ nhân thì sẽ ở dơ tôi bậm môi cúi xuống cô xách tiếp Gã con trai không gợi chuyện nữa Tôi thấy hắn nhịp nhịp chân Khẽ huyết sáo Hắn huyết sáo thật hay Những dòng chữ không lôi kéo tôi được nữa Tôi ngước lên Gã thanh niên đang ngồi ngả người Và khoát tay lên thành ghế Điếu thuốc lập lệ đỏ trên những ngón tay dài Và xương xương có vẻ nghệ sĩ lạ Hắn đang mơ màng Nhìn khối thuốc lá Khuôn mặt nghiêng nghiêng mang nét đẹp Của tượng thần Hy Lạp Đột nhiên tôi ý thức được rằng Hắn rất đẹp trai Gương mặt dài dài thanh tú Phần trắng thông minh Sống mũi thẳng tắp, Chân mày rậm với đôi mắt sáng Hắn quay lại nhìn tôi cười nhẹ Để lộ chiếc răng khểnh rất có duyên Thổi nhẹ một hơi thuốc lá Hai vòng khối nhỏ lồng vào nhau Lãng vãng bay về phía tôi Bất giác tôi đưa tay lên đón bắt Vòng khối chật tan Gã thanh niên nhìn cứ chỉ trẻ con của tôi Bằng ánh mắt dịu dàng Không ai bắt giữ được khối thuốc đâu cô bé à Hắn ném mẫu thuốc lá còn lại vào chiếc gạt tàn. Tôi thắc mắc. Sao ông không hút nữa? Tôi không thích hút đến tàn điếu thuốc. Và lại tôi không được hút thuốc lá với nhiều lý do nghề nghiệp. Ông mà cũng có nghề nghiệp nữa sao? Tôi tưởng ông là một người nhàn hạ chứ. Tôi đã trưởng thành từ lâu rồi. Tất nhiên là phải tìm cho mình một nghề nghiệp. Chắc cô còn đi học. vâng. cô học trường nào vậy? Điều đó có liên quan gì đến ông đâu. Hắn nhìn tôi buồn buồn cuộc khó khăn quá vậy Cô quên rồi sao Tôi muốn làm bạn của cô Tôi ngấm ngầm chua xót trả lời Tôi không đáng làm bạn với ai hết Vì tính tôi khó thương lắm Trả lại tôi chưa gặp cô gái nào khả ái bằng cô Đồ má ửng hồng Khả ái Tôi mà khả ái Ở điểm nào chứ Ông đừng nghĩ rằng tôi thích nghe ông nịnh Không ai biết tôi bằng tôi và những lời khen sai lầm Điều gây khó chịu cho tôi hết Nụ cười của hắn thoáng vẻ khôi hài Cô có vẻ thích dùng chữ người lớn Tôi chập ý mở mắt Ông tưởng tôi còn bé lắm sao Vì cô gọi tôi bằng ông Danh xưng đó làm cho tôi cảm thấy mình lớn hơn Và còn cô thì thuộc dòng hậu bối Tôi ngứt dài Ông có cần tôi gọi bằng tiền bối không Không dám Chỉ cần cô lựa các xưng hô cho thân mật. Ông khôn dễ sợ. Sự vui vẻ của hắn làm cho tôi vui lây. Gấp quyển sách lại, tôi ngồi thẳng người lên, Đưa tay phước tóc rủ chấm mắt. gã thanh niên nhìn tựa sách với một chút ngạc nhiên. Cô đang đọc, tội ác và hình phạt. Một cô gái nhỏ như cô, Mà cũng thích những tư tưởng này hay sao? Tôi ngó hắn bằng tia mắt bén. Chắc ông không cho tôi, Làm ra dáng tri thức chứ hắn không chối cãi, chỉ cười Tôi nghĩ cô rất thông minh Tôi thành thật thực. thực ra trí thông minh của tôi dở tệ Tôi đang tìm hiểu những tư tưởng thâm thúy của nhà văn nào đó Mà tôi chưa hiểu nổi Tôi đọc cho biết Loại sách này không phải sở thích của tôi Cô thích truyện dịch Tôi rất thích nhiều thứ Tôi hay đọc những cuốn sách của người Do Thái Đồng thời lại thích cả những văn cổ Như là Hồng Lâu Mộng Tôi giống con một sách tham lam có hở ông? Không phải con một sách tham lam Mà là chú đại thử Có chiếc túi quá rộng Đại thử Đỡ ốc tên này kỳ cục thật Tôi cười Cầm que, cười than trong lò Những hòn thang đổi rượt như hồng ngọc Ánh lửa nhảy nhót trong lò Ánh lửa lại bùm dậy rung rinh Đưa tay sờ lên mặt Chắc đồ má tôi rạng rỡ hẳn lên Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn tôi e thẹn cúi xuống hắn cười khỏa lấp cô trông kìa những hòn thang đen xấu xí lại cho ra ngọn lửa hồng rực rỡ cực kỳ có ai nghĩ đến xuất xứ của nó phải không cô ngọn lửa hồng hòn thang đen con người ta sao không giống ngọn lửa gã con trai đứng khoanh tay nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy cơ chỉ ấy làm tăng thêm phận ngạo nghễ hắn đang nghĩ gì vậy nhìn vào mắt hắn, hàng mi dài là mắt hắn đầy bóng tối. Hắn quay lại, thì mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lên tiếng. Ông có đôi mắt khó đọc. Hắn mỉm cười tinh quái. Cô muốn đoán ý nghĩ của tôi? Tôi đang nghe lửa nói đây. Lửa nói, thôi, ông đừng có sạo. Thật mà, cô không nghe sao? Nó đang hỏi cô tên gì đó. Vậy à? Mưa sẽ trả lời cho ông rõ. ông lắng nghe đi tôi chỉ nghe nó kêu tí tách đó là tại ông không biết nghe lời của mưa hắn giơ tay lên thôi được tôi chịu thua bây giờ cô có thể cho tôi biết tên có được không tôi ngần ngừ một chút rồi từ chối tên tôi khó nghe lắm ông không nên biết đến để làm gì hắn vẫn bình thản nếu cô không cho tôi biết thì tôi tạm gọi cô là cô bé má lớn đồng tiền cô đồng ý chứ Tôi muốn nhảy nhỡm khi nghe danh hiệu kỳ quái đó. Như chú mèo con nhăn nhó, tôi nhìn hắn. Tôi tên là Ti Thảo, tức là cỏ tiên ti. Ti Thảo, tên cô hay quá. thực ra đó chính là tên nhân vật trong một cuốn truyện mà tôi rất là ưa thích. Hắn giới thiệu, con tôi là Tử Phong. Tử Phong, cái tên làm tôi nhớ đến những hạt phong. Tuy thế, tôi vẫn nói. Họ tử à, tôi chưa hề gặp ai có cái tên quái dị như vậy cả. Bây giờ cô được gặp rồi đó. Tôi đang định tìm câu trả đũa tử Phong, thì bà Khương ló đầu ra hiệu. Vì cô đang cần gặp cô. Tôi không biết chuyện gì đây. Đứng lên, tôi chào Phong, rồi bước vào sau bức màn. Vì Hoa đang ngồi ở một gốc, canh bạc tạm nghỉ giải lao. Bộ mặt dồi phấn của dì thật hớn hở, cảnh dì là một ông trạc tuổi ông hứa, nhưng cao leo nghêu có đôi mắt lồi như chú cá vàng và mái tóc nhuộm đen Dì hoa phải tôi lại giới thiệu phương kỳ là con gái tôi còn đây là ông mã một kỹ nghệ gia kỳ à ông mã có ngồi ý lời mời mình dùng cơm tối nay thịnh tình của ông con không nên từ chối vì đã thay con nhận lời rồi tôi ngơ ngác gì sao gì nhận lời người ta con không đi đâu con phải đi vì đã lỡ hứa rồi. con không biết ông này là ai mà bắt con nhận lời ông ta. con chẳng đi với ai hết. con về nhà đây. ông mã nắm lấy tay tôi, đôi mắt lồi trợn lên trắng giả. phương kỳ, cô phải đi chơi với tôi vì vì cô đã chấp thuận điều đó. tôi bước tránh ra, hết nhìn gì qua đến nhìn người đàn ông lạ mặt. nguyên quyết định là ở tôi, vì tôi không dính dáng gì đến chuyện này. có chứ? vì cô đã vay tôi hai chục ngàn đồng Và bằng lòng cho cô đi với tôi Thế nào Bà báo con gái bà ngoan lắm kia mà Sao bây giờ lại dỡ chứng lên vậy Tôi không tin ở tay mình Như vậy có nghĩa là Dì đã bán con cho người ta rồi hả gì Dì vì Hoa câu có Phương Kỳ đi ăn tối Thì có mất mát gì đâu mà bướng bỉnh vậy Ông Mã to tiếng Nếu không thì phải trả tiền cho tôi ngay bây giờ hai chục ngàn đồng chứ bộ đồ bỏ à dì hoa cười cầu tài ông bớt giận để chơi đến cuối dáng tôi gỡ lại rồi trả cho ông nói nhục nhã làm tôi nóng rang thì ra mục đích mà dì mang tôi theo là để gỡ bạc cho gì? Dì. dì có thể hành động như vậy sao tôi về đi. từ giờ cho đến chết đừng hòng tôi đặt chân đến cái chỗ nhơ nhớp này một lần nữa tôi quay mình chạy ra phòng khách dì hoa định đuổi theo Nhưng đã bị ông Mã nắm lại trả tiền đây Bộ định chạy cả làng sao Tiền tiền tiền Vì qua đã bán tôi Như một cô gái giang hồ Tôi bất kể trời đang mưa Chụp lấy áo khoác Xô cửa chạy ra ngoài Trước sự ngạc nhiên của Phong Chuyện như vậy ty Thảo ty Thảo Tôi không muốn đứng lại Cứ như vậy mà bước nhanh Về phía cuối đường Mưa rơi lạnh đôi vai nhỏ Tôi nhận ra là mình đã khóc Khóc cho sự yếu đuối của mình trước mãnh lực đồng tiền. Di Hoa và tôi nổ ra một trận chiến kịch liệt. Đây là lần đầu tiên tôi dám to tiếng với dì. Có lẽ hành động của bà ta làm tiêu tan mọi sự uy kính nể của tôi. Bộ mặt trắng như bột của bà ta trông thật trơ trẽn và khả ố vô cùng. Phương Kỳ, đẹp mặt thật, mày đã bôi trơ trấu vào thể diện của tao như vậy đó hả? Đừng tưởng có được nhan sắc rồi kiêu kỳ mày dám lên mặt làm cao hay sao kén cá chọn canh gì nữa chắc ông hoàng à con không kén chọn gì cả nhưng con ghê tởm hành động có gì và những lão già không nên nết à mày dám chửi cái tao nữa à? mẹ mày chết rồi tao không dạy được mày nữa có phải không vì không được nói đụng đến mẹ tôi tao cứ nói ai dám cấm được tao mẹ mày là con mụ khùng điên nên mới đẻ ra mày Một đứa con gái ngang bướng láo xược Tôi trừng mắt Nếu chị còn xúc phạm đến mẹ tôi Tôi sẽ mất cha Cha mày làm gì được tao Phương Kỳ Từ trước mày vẫn là một đứa trẻ dễ bảo Sao bây giờ lại ngang bướng như thế Phải rồi Chắc tại cái thằng ngồi Nói chuyện cả buổi với mày Ở nhà bà Khương phải không Nó xúc xỉn suốt bậy gì mày chống lại tao đó hả Hắn không liên quan gì đến tôi cả Vì đừng có đặt điều Mày mê mũi nó rồi hả kỳ Thứ đó mà nó đồ điếm sở khanh Dù thủ du thực, Tôi nóng mặt Vì không có quyền chửi rủa một cách vô lý như vậy Tao sẽ bảo cha mày Trị cho một trận về tội mê trai Tôi sẽ kể chuyện ở sông bạc Coi cha bên tôi hay là gì cho biết Quả nhiên Bà ta coi vòi Trận chiến kết thúc Vì hoa vẫn cộn sợ cha đó quả là điều an ủi Vì bà ta không dám ra mặt đạn áp tôi Nhưng tôi biết Mình có kẻ thù đôi mắt cứu vỏ luôn nhìn tôi cay cú như muốn bảo Phương Kỳ Sẽ có ngày Tao làm cho mày chết Không biết bà dùng chiến thuật gì Mà cha đứng hẳn về phía bà Ông kiểm soát tôi nghiêm ngặt Giờ giấc được ấn định Ngoài giờ học ra Tôi không được phép đi bất cứ đâu Mỗi lần bước ra cửa Lại nghe một câu răng dạy Liệu hồ mà dậy đúng giờ Nếu đi chơi với bạn trai Tao sẽ đánh đòn nứt đích Tôi có cảm tưởng Cha sống ở đời là để canh chừng tôi chào muốn tôi phải sống cô độc vĩnh viễn sao Nhân vật tử Phong Thường là đề tài cho cha hạch hỏi. Cha tưởng đâu tôi cặp bộ với hắn Và hắn sắp sửa dụ dỗ tôi Bỏ nhà đi đến nơi nào đó Ông hay quát tháo Nó ở đâu Chỉ cho tao biết Tao cho nó một trận Sau những lần bị cha la mắng Hình ảnh của Phong lại lẩn thẩn trong trí tôi buồn bã tự nhủ ta là con bé bất bình thường không ai làm bạn với ta được cả hôm qua có một cơn bão nhỏ rơi xuống thành phố dì hoa vẫn tiếp tục đi đến sòng bạc một mình cha lại phiêu bạc hết quán này đến quán khác nhà không sửa lại mưa bão làm ướt hết đồ đạc quần áo ôm bụng đói đi ra khỏi nhà chưa bao giờ tôi thấy cần thiết đồng tiền như bây giờ biết vay tiền ở đâu ra chui vào thư viện viết bài cho đến trưa ăn một bát mì lót dạ từ bỏ giờ hộp chiều lội bộ đến nhà của bội tần cầu viện nhà bạn tôi là một khu cao ốc khang trang bà giúp việc đưa tôi vào phòng khách tiếng cười đùa trong phòng vọng ra tôi ngại ngùng bộ đôi giày bùn lầy ở ngoài rồi bước vào đám bạn cùng lớp đang quay quần cười nói thật vui vẻ gian phòng khách ấm cúng đầy người bao giờ anh tiết cũng là người nổi bật nàng đang ngả lưng vào sofa chiếc gối lông chim lót dưới lưng mắt lim dim nghe một bản nhạc xa ban nhạc hoa thịnh đốn trình bày được phát ra từ chiếc máy của bạn tôi sự hiện diện của tôi hình như chẳng ai chú ý họ còn đang mải nghe ba qua nói chuyện hắn đang ngồi bệt trên thảm dáng điệu giống hệt thầy đồ rồi hển lỗ mũi lên hắn bắt đầu ê à kể hôm ấy là một ngày mùa thu sương mù dày đặc Cách ba bước là hoàn toàn mù tịch Chẳng thấy đường Khổ cả lạ tôi lại lộ mồi ra đường Với ý định lái xe lên cầu Ngắm sương mù trên sông thêm Để tránh tai nạn giao thông Tôi cẩn thận bật đèn pha lên Và hết sức thận trọng Lái xe theo ánh đèn của xe trước cho chắc ăn Mới được một đoạn Bỗng nhiên xe trước ì ra không chịu chạy nữa À tôi nghĩ có lẽ là một ngã tư Yên trí ngồi chờ mãi Mà chiếc xe quái đó vẫn không chịu chạy bất minh tôi nhảy xuống đá vào xe kia cái rầm miễn thì quát ê đi đi chứ cha nội đức mẹ ơi người chủ xe tiến ra phía tôi tôi mới biết mình đã lọt vào gara của một biệt thự kia chiếc xe đi vô nhà mà tôi cứ bò theo nó mới ra nông nổi này đó chứ giữa tiếng cười có một giọng cười nhẹ thật đúng là chó dắt dê về chuồng bà hòa ôm lấy trái tim mắt nhắm tịch lại tay kia vươn ra diễn tả sau đó ôi ôi hạnh phúc nhờ sương mù dày đặc mà tôi mới quen được một cô gái tuyệt đẹp như ánh tuyết vậy nàng là con gái chủ nhân biệt thự thế là chúng tôi yêu nhau nhưng tình yêu không kéo dài được lâu một bữa kia chúng tôi cùng đi dạo trên thành phố sương mù tôi lỡ lời làm nàng nổi giận quậy quả chạy đi tôi mới rượt theo tới chỗ kia tôi thấy nàng đang đứng tựa vào thành cầu mà khóc thầm lòng tôi xiết bao cảm động rồi rón rén đến hôn nàng một cái để quả giải đến đây bà hòa hát hơi hai cái cặp mắt ốc lồi đảo ly lịa hắn thở ra một hơi dài thượt như người sắp sửa lìa trần thiên địa ơi các bạn nghĩ coi trong tay tôi là một bà già vừa xấu miệng thì hô răng trên thì chĩa ra kiểu kiến trúc mái tôn muối khòm muối thở ra lại chua lè như giấm tôi sợ đến bay hồn bạc vía rồi bỏ chạy thục mạng cô nguyễn giả xoa ấy lại nhất quyết đuổi theo bắt tôi lại tôi chạy như bị ma trượt về đến nhà tôi bị một cơn sốt rét hai tuần lễ không dám thọ đầu ra khỏi cửa sau đó tôi xuống tàu về nước ngay nhất quyết không bao giờ lánh quánh đến cái xứ luân đôn đầy sương mù đó nữa nhìn gương mặt đau đớn đầy giả tạo của hắn hàm ria bốn phúng trên mép nhút nhích. không ai mỉm cười nổi có tiếng của bội tần nhưng bộ người yêu anh là phụ thủy Mà có phép biến hóa vậy? Đâu có, lỗi tại sương mù đó chứ. Tôi không thấy đường, nên mới ôm đại cái bà già nào đó. Lại một tiếng cười, Chu Hà nhìn quanh, với vẻ phẫn hận. Đó là một câu chuyện buồn của một trái tim tan vỡ, yêu cầu các bạn tôn trọng. vừa tiếng cười, tôi đến bên bội tầng. Nó mừng rỡ. Phương Kỳ, mới đến hả? Mày từ nhà tới đó hả? Không, tao ở trường ghé lại đây. Mưa gió như vậy mà mày cũng đi học hả? Xuyên thật, ngồi đây chơi uống trà chấm bụng nè, có kiệu mạch nha với lại bánh lưỡi mèo mẹ tao mới mang về á. Cầm chiếc bánh mặn lên, tôi thật không biết mở lời với nó ra sao. Phương Kỳ, mày biết không, tụi tao đang bàn chuyện Giáng sinh sắp tới, mỗi người chúng ta đều có một thiệp mời, có thể mời một người bạn đến dự. Tao và tụi nó đang tuyển lựa đây. Chú Yển Uyển, người ở ghế sách đu lên tiếng, Giữa Lập Thiên và Đào Thịnh Khang Tụi bay nghĩ tên nên chọn ai Cả hai đều mê tao như điếu đổ hết Giảng Thu cười khúc khích Đào Thịnh Khang thì có vẻ là được hơn Nhưng đáng buồn là người hắn lúc nào cũng hôi mùi thuốc bắc các bọn phá ra cười Đào Thịnh Khang là con trai của ông chủ tiệm thuốc vạn xanh đường y uyển trề môi Dù sao cũng đỡ hơn cái tên Hồ Nghi Dương Thiếu thức tất của mày á Linh Hằng quay qua Tần, mày thì sao Bí mật Nếu cho tụi mày biết trước Còn gì là hứng thú nữa Hay là anh chàng giang triết bên khoa mỹ thuật Xem ra anh chàng có vẻ Có vẻ là đang lậm mày quá xá rồi Bối Tần, mày thật có phước An nhảm gì Tao làm sao bị bằng ánh tuyết nữ hoàng thời trang Mày chọn ai chưa Ánh tuyết ẩy oải, đưa tay tắt máy. Uông khiết anh Lại uông khiết anh bôi tần lộ vẻ khó chịu Trong khi ánh Tuyết lơ đạn nói Ngoài khiết anh ra Tao chẳng thấy tên nào lọt mắt hết Tất cả đều chán ngấy Ánh Tuyết Xem chừng dạo này Mày với khiết anh kháng khích quá Mày quá thật là Có tài chinh phục đó Ánh Tuyết cười kiêu hãnh: Có gì đâu mà Tài Không có trái núi nào Không có người trèo lên đỉnh Tao rất thích trò leo núi Thế thôi Linh Hằng nói Cứ cái đà này chắc có ngày tụi tao được uống rượu mừng rồi Anh thiết nhún vai Chắc chắn ngày đó tao sẽ mời tụi bay mà Còn hiện giờ tao đang đi hát cũng khiết anh Anh ấy nói tao có năng khiếu về triển vọng Nếu trao dồi thêm Có thể nhảy ngang với lại ca sĩ Bích Vu Chợt tôi thấy nàng kêu lên Ủa có cả Phương Kỳ đó à Thế nào Kỳ định lửa ai chưa Trương Kiến Thụy Anh chàng đó cũng xứng đấy chứ Tôi chẳng có hứng thú gì nên thờ ơ đáp. Mình chưa định ai cả. Anh tiếp quay qua chỗ đám con trai ngồi dưới thảm. Các bạn ơi, phương kỳ chưa có friend này. Có ai định ghi danh không? Mấy tên còn lại cũng hò hét. Tôi xin tình nguyện, tôi xin xuân phong. Tôi nhất cả đầu ngăn lại. Tôi vốn không thích tham dự dạ vũ với ai cả. Bà Hòa hấp háy cặp mắt. Phương Kỳ Lúc nào cũng giống nạn hằng Nga Ngồi lạnh lẽo trên cung quả hàng Kỳ định đợi chú của chăng Hay là người quả tinh Tôi không muốn mất thì giờ phô bổ Nên ra hiệu cho Bội Tần Bây giờ chúng ta bàn luận Có lẽ là còn hơi sớm Một tuần lễ nữa mới Giáng sinh kia mà Ý Nguyễn nói vậy chứ Tôi cứ mong ngày mai đó Giờ phòng ngủ của Bội Tần Tôi nói nhỏ Bội Tần à Và tao hiện giờ đang kẹt tiền Tao Bội Tần ngắt lời tôi Thôi đừng nói nữa tao hiểu mày mà Tao còn một ngàn đồng đỡ nha Tối nay về tao tri anh chưa ảnh còn thiếu nợ tao á Nó ghép tiền vào giỡ tôi tôi cúi đầu Khi nào có tao sẽ trả lại mày ngay Ai khiến mày trả Nếu tao không giúp mày được gì Thì tao còn vỗ ngực xưng là bạn mày được sao Đừng nghĩ gì cả Để ra tết Tao nhờ ông bác kiếm việc cho mày làm, chứ bây giờ đang mùa đông nè, nơi nào cũng sa thải người ra chứ không nhận thêm vào đâu. Tôi cảm động. Bùi Tần à, mày tốt với tao quá, tao biết làm gì để cảm ơn mày đây. buổi Tần cầm vỡ tôi. Làm gì hả? Mày mất chúng ta kết thông gia với nhau nha. Trở về nhà, trời chỉ còn là những hạt mưa lất rắc. Con đường ướt át, thưa thớt bóng người qua lại. gió thổi phạt áo quét vào chân từng cơn gió tạt mạnh làm tôi muốn bay bổng lên bóng dáng mảnh khảnh của tôi lẫn vào sương mù thấp thoáng như những hơi thở buồn của đô thị áo màu hồng đã sờn không đủ ấm tôi cố gắng rạo bước về nhà bỗng nhiên chân tôi bị trẹo đi một cái nhìn xuống một hòn sổi đã mất vào đế dài cúi xuống gỡ nó ra tôi chợt chú ý đến những tiếng kêu yếu ớt ở đâu đây Chíp Tiếng chim con kêu nghe thật đáng thương Làm tôi chạnh lòng đưa mắt nhìn quanh Tiếng kêu phát ra từ một bụi gai dưới gốc cây Tôi cúi lơm khơm Phạch gai tìm kiếm Mặc cho gai đâm vào tay đau nhói Bất chợt Tôi khẽ reo lên Tôi với lấy chiếc tổ bằng rơm bù xù Đang nằm kẹt trong mớ gai hỗn loạn Có lẽ bảo làm cho tổ chim rớt xuống đây Trong tổ còn võn vẹn hai con chim nhỏ May mà chúng rút vào trong tổ Nên chưa bị chết cống Đây là loài chim thường thấy Màu lông xám như bầu trời song thì thế đôi mắt nâu linh hoạt Trông rất dễ yêu Nâng chúng trên tay Tôi nhận ra hai con chim đều đã bị thương Một con bị đâm sức cổ Còn con kia bị sái cánh Chúng há mổ kêu không ngớt Chúng chuối đầu vào lòng bàn tay tôi Như để tìm hơi ấm của đôi cánh mẹ Bất giác tôi thương chúng chi lạ Đặt tay lên đầu chúng, tôi hỏi nhỏ Chim lạnh quá phải không? Tội quá, mẹ có chim đâu rồi sao không thấy hả? Đột nhiên, sau lưng tôi, vàng lên tiếng cười quen thuộc với chút giễu cận Cô nghĩ là chúng biết trả lời cô sao? Tử Phong, tôi quay dội lại Phong đang đứng sững đó, áo không cài nút bay trong gió Hai tay thọc vào túi quần xin bạc phết Nụ cười đứng trên môi hắn, không hiểu sao? Tôi lại cứ gặp hắn trong hoàn cảnh bất ngờ và kỳ cục. Phong nhìn đôi chim nếp trong tay tôi. Hai chú chim nhỏ này có vẻ bị lạnh rồi đó. Cô nên sưởi ấm cho chúng đi. Không đợi tôi trả lời, hắn đón lấy đôi chim bỏ vào túi áo khoác thật cẩn thận để hở cho chúng dễ thở. Nhìn ngón tay bị gai đâm của tôi, hắn chào mày. Tay cô bị chảy máu rồi kìa. Cô buốt không? Phong cầm lấy tay tôi, Tôi giật lại đưa lên miệng thổi một hơi. Không sao đâu, tôi quen rồi. Phong cười lắc đầu, cầm mấy cuốn vỡ trong tay. Tôi nhìn Phong, hắn cao hơn tôi gần cả cái đầu, hơi cúi xuống, phong hỏi. Trời số thế này, cô chưa chịu về nhà còn lang thang đâu nữa. Tôi về bây giờ, còn anh đi đâu đây? Phong đã hấp tỉnh như không? Thì đi theo cô. Tôi liếc xéo. Theo tôi làm gì? Theo cô về nhà. Tôi kêu lên, không được đâu Tại sao? Tôi không đồng ý Tôi biết, nhưng tôi vẫn thích đi theo cô Anh không nên đi theo tôi nữa Nếu không, anh sẽ gặp phiền phức đó Hắn vẫn cười kỳ Chẳng coi lời nói của tôi vào đâu Tôi hét lên giữa phố Bộ anh thường theo gái kiểu này lắm hả? Ít lắm Chỉ vì gặp cô bé dễ thương như cô thôi Hắn bình thản bám sát tôi Tôi chẳng biết làm sao cho hắn ngừng lại Về đến nhà ư, chẳng cần lâu thôi, cha tôi sẽ cho hắn nóc ao ngay. Tôi không muốn chứng kiến những điều đó nên đứng dừng lại thách đố. Tôi sẽ đứng ở đây cho tới khi nào anh bỏ ý định đi theo tôi. Tử Phong yên lặng nhìn tôi. Ti Thảo, chuyện tôi đi theo cô, làm cô khó chịu đến thế cơ à? Tôi nào khó chịu, nhưng tôi vẫn nên ngênh. Tôi không muốn có cái đuôi lẻo đẻo trên đường về đâu. nụ cười cố hữu trên môi phong tắt ngấm hẳn có vẻ giận cô hơi quá lợi rồi đấy như vậy á mới chấm dứt được sự dai dẳng của anh chứ giọng của phong trầm xuống tại sao lúc nào cô cũng tỏ vẻ cách biệt không vậy có phải chuyện xảy ra ở nhà hổ khương thì thảo hôm đó có chuyện gì vậy Từ cắn môi đó là chuyện riêng của tôi anh tò mò làm gì tôi có bao giờ thắc mắc về anh đâu sự thật cô không muốn biết gì về tôi sao biết làm gì chúng ta là hai kẻ xa lạ kia mà cô không thể cô tôi là bạn sao người bạn thường túy tôi không có ý gì đâu tôi dương tròn đâu mắt làm bạn với tôi có ích lợi gì đâu sao lại không ti thảo tôi biết cô là cánh chim đơn lẻ trong lúc tôi là một kẻ lang thang cô độc tôi không có gia đình đầm ấm như bao gia đình khác chúng ta có thể cảm thông nhau tại sao lại không kết bạn được Đôi mắt hắn quá chân thành Làm tôi ngỡ ngơ Bao ý tưởng đối lập xung đột trong óc tôi Tôi nói Thật tình, anh muốn làm bạn với tôi sao Sợ anh thất vọng Vì tính tình của tôi thất thường Rất khó ưa, không ai chịu nổi tôi cả Hơn nữa tôi còn quá nhiều điều phiền muộn vây quanh Nếu anh thật tâm muốn làm bạn Thì đừng tìm hiểu thêm gì về tôi Đừng tìm kiếm nhà tôi Cũng đừng có phản hỏi những gì Mà tôi không thích trình bày. Chúng ta hãy coi nhau Như hai kẻ đồng hành trên một quãng đường Vậy thôi Anh có đồng ý không Nét vui đã trở về trên khuôn mặt của tử Phong Kể ra cũng không được hài lòng lắm Nhưng nếu cô muốn vậy Thì từ bây giờ Chúng ta chính thức quen nhau nhé vâng Phong chìa tay trước mặt tôi Tôi có thể bắt tay cô Cô bạn mới quen Được không Tôi đặt tay nhỏ nhắn mềm mại vào tay hắn Phong siết nhẹ như sợ tôi đau tay hắn ống và mạnh mẽ tôi rút tay về nhìn chiếc túi áo đang giúp nhích của hắn tôi kêu lên đôi chim của tôi chống ra sao rồi kìa phong sực nhớ luồn tay vào túi áo lôi ra hai chú chim được sưởi ấm nhờ hơi người chúng có vẻ dễ chịu nên nhấp nháy cặp mắt nhỏ tí xíu phong quan sát con chim non có chiếc cánh công thỉnh thoảng lại kêu lên chip chip. cảnh nó bị thương rồi vâng Đây là một đôi chim bạc gió Để tôi mang về săn sóc Tì Thảo, cô thích nuôi chim không? Thích chứ, nhưng nhà tôi không có lòng gia lại tôi chưa nuôi chim bao giờ Loại chim này dễ tính lắm Cô chỉ cần bắt sâu cho nó ăn là được Sâu? Đó là giống vật mà tôi sợ nhất trên đời Tôi thè lưỡi, phồng cười Nhìn đôi chim trong tay hắn Tôi nói Ngày mai tôi sẽ về ngang đường này Anh nhớ cho tôi biết về đôi chim mất mẹ này nhé Đến đầu đường tôi ngập ngừng quay lại Phong đứng yên, dội mắt theo bước chân tôi Thế là tôi có một người bạn kỳ quái Hôm sau tôi lại đứng chờ Phong Ở gốc cây nơi tôi lượm được đôi chim non Chúng tôi đi bộ một khúc đường Nói chuyện tầm phạo với nhau Đến đầu con lộ hòa Bình Đông Thì Phong dừng lại Hắn giữ đúng lời hứa trong bản hiệp ước của chúng tôi Không tỏ ý gì tìm tội thêm Nhưng bây giờ Hai con chim nhỏ mồ côi Cũng được chăm sóc cẩn thận Và đã bình phục hẳn hoàn toàn Và chúng còn ăn dữ lắm Có khi chúng tưởng ngón tay tôi là con sâu to Nên mổ lia lịa Định đắp luôn vào bụng đó chứ Làm chim giản dị thật Chỉ biết ăn sâu Chẳng cần quan tâm đến bao rắc rối khác Trong xã hội đồng lại Không biết chúng có biết yêu không Không biết từ bao giờ Trong trái tim tôi có những sợi tơ nhỏ, bỗng dưng dễ dàng rung lên cảm xúc, tâm hồn đầy những tình ý phức tạp, vui buồn thất thường. Cha la rầy, dì hoa nhiếc mốc, tất cả đều không khiến tôi bận tâm nữa. Áo cũ mỏng manh, gió mùa đông cũng không làm tôi lạnh lẽo trên đường về. Bên tôi, Tử Phong vẫn chậm rãi bước đều. Gã con trai này cũng lắm lúc làm cho tôi phải ngạc nhiên, ngoài cái bề ngoài hay đùa cợt ra, Hắn chẳng có vẻ gì là tinh lông bông cả Hắn từ đâu đến Thành phần ra sao trong xã hội Tôi rất thắc mắc Rồi lại tự cười thầm Mình vẫn vô tư Tình trạng mập mờ này sẽ kéo dài được trong bao lâu Ở trường không khí nhộn nhịp Chuẩn bị cho buổi dạ vũ sắp tới Trong ngày Giáng sinh Những kẻ lo đón buổi dạ vũ Đang cố gắng bắt nhịp cầu với nhau Không ai muốn làm người lẻ lôi Trong một đêm vui Đám con trai xây quanh đám con gái chúng tôi như những vệ tinh nhân tạo Trường Kiến Thụy mấy lần cầu cạnh tôi đều từ chối Tôi không muốn làm một nhân vật trang sức cho người khác Người tôi chờ đợi không phải là gã con trai dễ thay đổi này Nhưng người trong mộng bây giờ là ai? Bội tận cũng lâm vào trạng thái quái gở. Có lần tôi gặp nó ngồi ngoan ngoãn trước bàn đang đọc sách Tuy thế tôi biết nó đang gửi hồn tận đâu đâu Cái hình vẽ rắc rối trên trang giấy làm sao gợi cảm cho nó được. Bước đến bên bàn, tôi gọi tên Tần mấy lần, nó mới giật mình ngẩng lên. Tôi tinh nghịch ngắm nó như khảo sát địa khai, làm Tần phát nhục. Tiểu quỷ, giọng gì dữ vậy? Mà đến giờ mới chịu lên tiếng, tao tưởng mày ngủ gục luôn rồi chứ. Tần cười lẩm lẻm, ngủ hồi nào đó là trạng thái thua miên của ái tình đó, như mày thành một nhà thơ đi tìm thi hứng vậy. Tình yêu lạ lắm kỳ ơi Tao không muốn nghĩ đến Nhưng chẳng tài nào tao có thể quên được Uống khiết anh chứ gì Bội tần tư lự Tao đang tìm cách nào đó để thành người thắng cuộc Phương kỳ mày biết không Ánh tuyết đeo sát khiết anh Như hình với bóng Mày có nghe nó khoe không đi dự dạng hội tổng hợp Trực ba tin Chơi bowling Nhẹ nhót Tao sợ có ngày nó cướp trái tim chàng mất Mày đừng dội mất tự tin Chưa đến đích Mà đã sợ thất bại rồi Mày nhớ chuyện thổ và rùa chạy thi chứ Nhưng mà ánh tuyết là một chú thổ khôn ngoan Và bao giờ cũng khoe khiết anh Còn tao chỉ đơn thuần Là một con rùa ngu ngốc tôi Đấy là chuyện giữa uông khít anh Và dịp bội tầng Đối với tôi Khít anh chỉ là người trong mộng Mộng đã tan theo mây gió Bây giờ chỉ còn sót lại chút mang mắt u hoài Vì làm sao có được giấc mộng của mình Hôm nay Phong lại chờ tôi Với nụ cười tươi Tị Thảo tôi có quà cho cô đây Hy vọng không phải là Một món quà đắt tiền Bình thường lắm Hạt dẻ rang nóng Trời lạnh mà ăn hạt dẻ thì thật là tuyệt phong dốc chiếc túi giấy Đổ hạt dẻ vào tay tôi Chúng tôi đi chậm chậm Bóp cho vỏ hạt dẻ lọt xuống đường phong lên tiếng Hôm qua chúng ta đang tranh luận dở dàng Vậy bi kịch phải không Bỏ đề tài đó đi Vì tôi không muốn cãi lộn với anh Phong cười nhẹ, không ngờ ngoài nhạc ra cô còn ham đọc sách, chắc ở nhà cô có cả một tủ sách. Tôi thoáng buồn, tôi chỉ mượn ở thư viện thôi, đọc sách và nghe nhạc, nó đều làm cho tôi bay vào không gian êm đềm hơn, tôi thấy thực tế có nhiều gai góc, Cô thiếu thực tại, cô là một cô bé nhiều mơ mộng quá đấy. Theo anh mơ mộng có tội gì không? Tại sao lại có tội, ít ra cũng làm cho ta quên đi phần nào phiền muộn chứ. tôi ngó hắn bân khuôn Tử Phong Tôi muốn biết anh nghĩ gì về tôi Có phải anh nghĩ tôi là một con bé Có bộ ốc mát dây không Đối với tôi Cô luôn luôn là một nguồn suối bí mật Và đầy mâu thuẫn Mâu thuẫn Dân cô thường xuyên làm đầu óc tôi quay như chong chóng Vì vậy tôi đã khuyên anh Không nên quen với tôi Tôi không hối hận chút nào Vì đã làm ngược lại lời khuyên của cô Mong rằng ngày sau Bao nhiêu ngăn cách Sẽ được xóa bỏ Chúng ta sẽ trở thành hai người bạn hoàn toàn Tôi buồn bã Anh đừng có mong ngày ấy Khi anh biết rõ về tôi Anh sẽ chấm dứt ngay ý nghĩ làm bạn tôi Phong cao mày Nghiêm trọng đến thế sao Tôi không tin Tôi lặng thinh, Phong bốn tay cho mảnh hạt dẻ rơi xuống Thôi dẹp chuyện đó đi Tỳ thảo Tôi có thể mời cô đi chơi được không Tôi không được quyền đi chơi đâu hết Tại sao vậy Xin miễn cho tôi khỏi trả lời Phong nhăn nhó Cô giống như một nàng công chúa Bị lời nguyên của mụ phụ thủy Lạ lùng thật Anh mới là con người lạ lùng Tại sao anh phải phí thời giờ với tôi như thế này Nếu tôi chưa quên Thì anh nói có nhiều bạn gái lắm mà Bạn gái của tôi không ít lắm Nhưng cô lại là người bạn gái rất đặc biệt Tỳ Thảo Hôm qua chúng ta bạn về tình yêu và giáng dương Bây giờ tôi muốn biết Cô đã yêu ai bao giờ chưa Tôi không ngờ, hắn lại hỏi tôi một câu kỳ quặc như thế. Tôi tròn xe mắt nhìn hắn. Phong cũng nhìn trả tôi bằng đôi mắt đen lấy. Tôi nhận ra, hắn có một sức hấp dẫn lạ thường. Tôi không muốn mình bị hút, nên cúi đầu. Yêu ai à? Tôi đã từng yêu một người. Tôi có thể biết mẫu người cô yêu không? Thật ra, tôi cũng chẳng biết mỗi người đó ra sao nữa. Phong lạ lùng. Chẳng lẽ lại không có chân dung? Đó chỉ là người trong mộng thôi Một vị hoàng tử Của một giả hội quá trang Phong cao mày, Nét mặt hắn thật lạ Hoàng tử của dạ hội quá trang Tì thảo biết tên hắn chứ Tôi lơ đễnh bổ một hạt dẻ vào miệng Chàng tên là Uông Khiết Anh Uông Khiết Anh Tử phong dương to mắt Thần sắc hắn bất thường Hắn nhìn tôi đăm đăm. Tên ca sĩ chuyên môn Hát những bài du ca của Y Vũ Cô có thể yêu một ca sĩ như Uông Khiết Anh sao? Ca sĩ thì có sao đâu, thời đại chúng ta đâu còn thích hợp với quan niệm xứng cao vô loài. Hẹn chi hôm nọ, tôi thấy cô đứng nghe Uông Khiết Anh, hát một cái say sưa như vậy. Tôi nhỏ giọng. Ngay từ trung học, tôi đã biết tiếng của Uông Khiết Anh rồi, anh ấy đàn giỏi hát hay, khắp trường âm nhà ai cũng mến. Tôi thường theo dõi tiếng hát của Uông Khiết Anh trên đài phát thanh hay là dĩa hát á. và từ yêu giọng hát cô tiến đến yêu người kể ra cái tên uông khiết anh cũng diễm phúc thật giọng nói hậm hực của phong làm tôi ngạc nhiên chàng ghen tức mà ghen tức cái nỗi gì mới được Trong mặt phong đang giận thế cũng hay hay hắn trầm lặng một chút rồi nói ty thảo tôi khuyên cô không nên mộng tưởng đến uông khiết anh với ca sĩ không lạ lắm đối với tôi hắn không đáng làm hoàng tử của cô đâu Tôi cúi nhìn mỗi giày cũ của mình. Anh vẫn bảo có quyền mơ mộng để quên phiền muộn mà. Tôi không bao giờ đi tìm giấc mộng của mình cả. Tử Phong thở dài. Tôi sợ cô sẽ bị vỡ mộng mất. Đã đến đầu đường hòa Bình Đông. Con đường vào trong lối này đều có đoạn nối Tử Phong dừng lại. Có thể ngày mai tôi bận không chờ cô được. Đừng buồn ti thảo nhé. Thôi chút ti thảo về ngủ ngon. cùng một mình tôi cúi đầu đếm từng bước ngày mai không gặp phong tôi thấy trống trải lạ thường những bước trơ trải băng qua con phố ngẩng đầu lên tôi phát giác mình đã đứng trước cửa nhà lết mình qua cửa mở hé mắt chưa quen bóng tối trong nhà thì cha tôi đã lụ lụ xuất hiện bất thần sáng cho tôi hai bạt tay cùng tiếng gầm chát chúa mày đi đâu bây giờ mới về hả kỳ mày đi với thằng nào khốn kiếp chúng mày đi đâu muốn sống thì phải khai ra hết như người bị ném từ đỉnh núi xuống tôi chới với thưa cha con có làm gì sao cha lại đánh con mày còn chối cãi thằng khốn nạn đó ở đâu tao phải giết nó nó biết mày là con tao mà nó dám tự tình là nó tới số rồi nó làm gì mày chưa khai mau cặp mắt đổ ngầu của cha chạy đi chạy lại tôi ấn lạnh còn không làm gì để khai với cha hết vì Hoa nãy giờ ngồi yên, bây giờ cười đanh ác, như tù ngu dốt. Thôi đi cô, đúng là thời đại văn minh, còn cái cô cha mẹ không ra cái gì, qua mắt chối leo lẻo. Ta trường sớm ngày nào cũng cặp kẹ bạn trai ngoài đường, cô tưởng tôi mù hay là thông manh hay sao chứ? Bà ta vừa dứt lời là cha lại tát cho tôi thêm cái nữa. Đây là lần thứ nhất tôi bị cha đánh đau như vậy, không nhịn được tôi khóc, vì thấy tôi khóc. cha có vẻ ngu giận nhưng mà vẫn trổ tay vào trán tôi đe dọa lần này tao để tội đó cho mày nếu tao nghe mày còn lén lút tao đập đến chết bỏ nhớ chưa tôi chạy vào phòng ướp mặt xuống gối khóc nức nở vì qua bà đã làm chó săn mà theo dõi tôi đó sao hôm nay cha đã đánh tôi trong khi tôi không có làm gì nên tội tôi đã bị đối xử bất công mà có ai bên giật đâu Nếu mẹ còn sống, tôi đã không bị cha đánh. Mẹ ơi, mẹ có biết không? Tôi đứng lên, gạt lệ, lục tìm hình của mẹ. Tấm ảnh đã vàng úa, khuôn mặt mẹ mờ mờ như ở nơi u minh nào đó. Ấp ảnh mẹ vào ngực, tôi tiếp tục khóc một mình. Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi sương mù đã tan, làm những công việc bình nhật xong, tôi đến trước bạn. Bàn, bàn học của tôi bị xáo trộn lung tung. Mấy cuốn sách vở mở toang, Tấm ảnh mẹ ghép trong đó đã bị mất, tôi hiểu ra rằng, cha đã lục soát để tìm thư tình của tôi chăng? Lòng buồn khôn tả, tôi lạm lũi rời khỏi nhà. Hôm nay không có giờ học sáng, nhưng tôi không muốn ở nhà chút nào. cúi đầu đi như kẻ lạc lối, những bước chân bất định lại đưa tôi đến Lan Kiều. Đây là công viên tái thiết cách đây hai năm, Lan Kiều không phải là chỗ xa lạ. Trước kia nó là cô nhi viện mang tên Nhi Đồng Lạc Viện. Thổ nhỏ khi còn là một con bé, tóc uống thành hai trái đào tròn, tôi vẫn thường được mẹ dẫn ra chơi. Trong lúc tôi lon ton đuổi bắt những chú bướm màu sặc sỡ thì mẹ ngồi ở ghế đá đang áo. Thoạn chốc, bà lại xịt khẽ, vì tôi cứ tưởng cuộn len của bà là trái banh lông, đã lên đá xuống. Mẹ rất cưng tôi, chẳng hề la mắng tôi bao giờ. Tôi còn nhớ rõ nét mặt hiện hậu cùng dáng điệu gầy gập của mẹ, ôm lấy tấm thân bé tí của tôi. Cha chở tôi mỗi khi cha làm dữ. Nếu mẹ không mất thì tôi đâu có khổ như vậy. Cảnh vượt chung quanh chìm sâu trong nước mắt. Những gian hàng hợp thành kiểu lều. rập vòng quanh với những chú ngựa gỗ không bao giờ đuổi kịp nhau. Một ông già Noel có chùm râu màu trắng như bông. Quảng cáo cho chuyến đi du lịch. Giờ tôi chỉ còn biết nhớ mẹ. Đến khủng khiếp. hồi bé tôi rất thích chơi đồ chơi nhưng nhà lại nghèo mẹ chữa những chiếc vớ thủng mang lại để làm cho tôi một con chó thắt nơ ở cổ con chó xấu xí chơi một thời gian đã rách vì tôi vẫn thường móc ngón tay lôi vải nhồi bên trong qua lỗ hỏng mẹ thấy vậy chẳng nói gì lụi hụi khâu cho tôi một con búp bê có mái tóc màu đen bù xù đôi mắt là hai hột nút áo chiếc váy đỏ xòe rộng trông thật ngộ nghĩnh đêm cuối cùng trước khi mẹ chết mẹ còn đặt nó vào tay tôi để tôi ôm nó ngủ mười mấy năm qua cái chết của mẹ không còn ngay ngất trong đầu tôi những câu hỏi lớn tại sao mẹ lại tự tử tại sao mẹ bỏ tôi đột ngột như vậy câu chuyện đã vùi sâu vào lớp bụi thời gian liệu tôi có biết được sự thật không đưa chiếc khăn hoàng bằng lên đã bạc màu lên miệng cắn tôi vừa đi vừa cúi xuống lặng lẽ Bất thình lình tôi như đang đụng phải Một bức tượng bằng đá Chớp mắt tôi giọt lệ trên bờ mi công Rơi xuống tôi ngẩng đầu lên nhìn Tiên nhìn của tôi Chạm vào khuôn mặt cứng cỏi của Phong Hắn nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ Và đặt tay lên vai tôi Phong hỏi Cô đi đâu vậy Ti Thảo Sao cô lại khóc thế này Ai đã bắt nạt cô đấy Những câu hỏi của hắn Làm cho nước mắt tôi chảy nhiều thêm Sự có mặt của Phong trong lúc này Mang lại cho tôi bao niềm an ủi Không biết sao mỗi lần tôi cần hắn Thì hắn lại xuất hiện Phong rút khăn tay đưa cho tôi Lâu nước mắt đi ti thảo Mắt cô đẹp lắm Khóc nhiều sẽ bị dơ đấy Nét mặt nghiêm nghị của Phong Như một người anh Khiến tôi thấy mình nhỏ bé và được che chở Tôi ngoan ngoãn lâu nước mắt tèm lem Bằng chiếc khăn tay của Phong Trào trả khăn cho Phong Tôi cắn môi im lặng Phong nhét khăn vào ngực áo Không hiểu sao Hắn lại trở nên cứng rắn Như những pho tượng bằng đồng trong công viên Ti Thảo à Tôi nghĩ đến lúc chúng ta Nên chấm dứt trò đùa này là vừa. Trò đùa Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Đôi mắt to và sưng hấp mở lớn Phong nói tiếp Bức mạng sương mù do cô tạo ra Nên xóa bỏ đi Chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau hơn Tôi biết cô không phải là Ti Thảo Không phải nhân vật trong cuốn dạ Lan Hương Có đúng không Tôi lùi lại Anh đã biết Tôi vốn không ngu lắm đâu Bây giờ tôi muốn biết tên thật của cô là gì Tôi nghiện ở cổ họng Anh đã biết tên thật của tôi rồi Như vậy là phạm giao ước giữa chúng ta rồi đó Phùng nhấn mạnh Giao ước ấy không còn cần thiết nữa Vì tôi không thích duy trì tình bạn nữa Ra thế Tình bạn với tôi và phong Đã được phơi bại bởi thân thế của tôi Và cái che đậy đua cáo của mi cũng được bỏ đi. Tôi chán chường. Dân, anh nói đúng. Kéo dài trò đùa này chỉ mất thì giờ quý báo có phải không? Chúng ta nên chấm dứt là hơn. Kể từ giờ, chúng ta là hai kẻ xa lạ. Thôi, chào anh nhé. Phùng Hấp Tấp, tôi đã làm rồi. Dân, tôi đã làm, đem tất cả tâm tình ra bộc lộ một cách hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Chán đợi thật, tại sao tôi lại đặt tin tưởng vào nơi hắn? Tôi bắt đầu thấy cai cay nơi mũi. Quay mình bỏ đi. Phong đuổi theo. Tuy Thảo, cô đã hiểu lầm. Ý tôi thật ra là Tôi miếm môi. Kéo cổ áo khoác. Tôi không muốn nghe anh nói nhiều. Tôi không muốn nhiều chuyện. Tôi không muốn đứng đây để đôi co với anh. Nếu anh là người biết tự trọng. Thì nên để tôi về thông thả. Xin chào. Như chú Hải Ly bị thương. Tôi lẫn nhanh vào bụi cây rậm. Chạy thật nhanh trên những bậc thang đá rêu xanh. Tôi ngồi nép mình. Sau bức tượng nữ thần trắng xóa, chiếc bình cổ công, dồi nước phun và mua ngàn hạt lấp lánh như những giọt nước mắt thả xuống nước, tôi cắn móng tay với hàng lệ rơi lã chả. Bây giờ tôi đã hoàn toàn cô hoạnh để tha hồ khóc.